Đã nhiều ngày từ Đại Lục Phong Ma truyền ra sự tích về đệ tam nguyên lão, các đệ tử đã nghe được rất rõ ràng. Lúc này người thanh niên mặc tử bào kia lại tỏa ra khí nguyên mạnh mẽ vượt quá xa hai vị nguyên lão. Chúng đệ tử quỳ lại người này quả thực tâm phục khẩu phục. Mấy trưởng lão đang do dự dưới cái nhìn của Lạc Trần Tử và Thiên Kiều lão nhân cũng theo đó quỳ xuống. Lạc Trần Tử và Thiên Kiều lão nhân càng đi tới trước chúng đệ tử, quỳ xuống đất. Sau đó hai người cao giọng nói, Đệ tử bái kiến lão tổ, Sau đó là tiếng gầm đồng thanh như bài sơn đảo hải của các đệ tử. Bái kiến lão tổ, Mấy vạn tu luyện giả cùng kêu lên, Thanh âm đinh tai nhức óc Khí thế bàng bạc, Làm cho tâm linh của mấy thiếu nữ phía sau lâm khiếu đường rung động không thôi, Sắc mặt tiểu lan càng nhìn vào bóng lưng màu tím trước mắt, Hồi tưởng lại thời gian tại tân la thành trước kia, Một tiểu tử năm đó, ai có thể ngờ được 200 năm sau trở thành tồn tại đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục. Tiểu Lan bỗng nhiên có chút xung động muốn khóc, nàng thực sự muốn làm cho tất cả những người gọi lão đại là phế vật trước kia nhìn thấy cảnh tượng này. Bất quá những kẻ năm đó sợ là không còn bao nhiêu người còn sống. Nội tâm của Tân Tây Á cũng vô cùng phức tạp, tuy rằng nàng không giống như Tiểu Lan, từ lúc còn nhỏ đã theo lâm khiếu đường. Mà sau này trở thành vật phẩm trao tặng đến tay lâm khiếu đường Từ trước đến nay, Tân Tây Á vẫn cho rằng cả đời chính mình sẽ là nữ nô Thế nhưng không nghĩ tới nam nhân trước mắt này lại biến đổi tất cả từ thân xác tới linh hồn của nàng Tân Tây Á ngoại trừ cảm ơn ra Chỉ còn mong ước, ở bên cạnh người nam nhân này Chỉ ít nàng được đối xử bình đẳng, không hề kỳ thị, còn có sự ấm áp Vẻ mặt của Tố Tố thì vô cùng tự hào, bởi vì người nam nhân được vạn người kính ngưỡng này chính là sư phụ của nàng, mà nàng là đệ tử quan môn duy nhất của Lão Tổ Tông Thiên Hà Tông. Địa vị của sư phụ tăng lên cũng làm cho thân phận địa vị của nàng biến đổi. Hiện tại nàng có thể danh chính ngôn thuật trở thành nguyên lão môn phái. Trong mắt thần lộ tiên tử có chút mê man, hình ảnh này quả thực vô cùng chấn động. Nàng còn chưa từng nhìn thấy chàng diện đồ sổ mênh mông cuộn cuộn như thế này Càng không hề gặp qua tu luyện giả thượng vị được vạn người kính bái Hình ảnh hôm nay đã để làm phải khắc khi suốt đời Đồng thời trong nội tâm của nàng bỗng nhiên vang lên một thanh âm Theo người nam nhân này là lựa chọn chính xác nhất Triển Thanh Nhu đứng sau cùng Trong tay vẫn nhẹ nhàng ôm thân thê mềm mại của Uyển Nhi Trong mắt lóe lên một tia tiếc hận Nhìn gương mặt Uyển Nhi Nhẹ nhàng nói Huyển nhi tỉ tỉ Còn nhớ rõ năm đó tại hậu sơn tiềm long viện nói những chuyện gì với ta hay không Hiện tại đã biến thành sự thực rồi Ngươi nhanh nhanh tỉnh lại đi Thanh nhu thực muốn đứng cùng với ngươi nhìn thấy tất cả Huyển nhi tỉ tỉ người ngươi thích thực sự sẽ trở lại tìm ngươi hay sao Sẽ trở lại Hắn không chỉ sẽ trở lại tìm ta Hơn nữa sẽ mang theo ta đứng trên đỉnh cao nhất kỳ đông để cho mọi người thần phục dưới chân đạp mây tím nhìn chúng sinh tiếp nhận chiều bái của chúng sinh ta tin tưởng chắc chắn nghi thức này làm cho trong lòng lâm khiếu đừng có chút giờ khóc giờ cười nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận đợi khi chúng đệ tử giải tán lạc trần tử tiến lên nói lão tổ người nếu trở về có muốn thông báo cho các môn phái khác hay không Vì sao? Không cần phải trắng trợn tuyên dương. Lâm Khiếu Đường từ trước đến nay luôn không thích phô trương liền nói thẳng. Lão Tổ, ngày hôm nay đã được cho rằng đệ tử cao thủ đứng ngang hàng với tam đại cao thủ. Thanh thế bên ngoài đã vượt qua đại tu sư bình thường. bản phải phải tiến hành Đại hội Thăng Tông công bố cho thiên hạ mới được. Lạc Trần Tử cung kính nói. Đại hội Thăng Tông, Lâm Khiếu Đường không giải thích được nói. Đúng vậy. Khi trong tông phái xuất hiện một môn nhân đột phá lớn, liền muốn cử hành đại hội thăng tông, báo cho thiên hạ biết bản phái sắp sửa tiến giai. Lần này bản phái có thể tiến vào hàng ngũ siêu cấp môn phái toàn bộ Nam xuyên giới, sẽ hưởng thụ đãi ngộ của siêu cấp môn phái. So với các vị minh chủ giống nhau, Lạc Trần Tử hơi có chút kích động trả lời, Lâm Khiếu đường đối với các nghi thức dường già rất không thích. Vất quá dù sao tông phái vẫn phải trải qua một lần đại hội tăng tông, bằng không sẽ không được thừa nhận. Tất cả làm đơn giản là được, đến lúc đó ta cũng chỉ đi ngang qua sân khấu một chút, chủ trì vẫn là các ngươi tiến hành toàn bộ. Nửa năm nửa ta còn muốn đi xa một chút, trong vòng nửa năm này vẫn ở tại địa linh hà, nếu như không có chuyện gì thì đứng quấy giày ta. Lâm khiếu đường đơn giản để lại một câu, mang theo mấy thiếu nữ rời khỏi đại điện. Thẳng hướng địa linh hà, vừa mới địa linh hà, Lâm Khiếu đường liền phân phối nhiệm vụ cho mấy thiếu nữ, Tố Tố đã trở thành nguyên lão môn phái, đồng thời trở thành quản sự nguyên lão. Điểm này Lâm Khiếu Đừng cũng đã nói qua với Lạc Trần Tử, Lạc Trần Tử hiển nhiên không có ý kiến gì, bởi vì khi Lâm Khiếu đường Tây Hành, nàng tại phương diện quản ký tông phái rất có năng lực, Tố Tố và Tân Tây Á tiếp tục tự tu luyện. Hơn nữa còn lập tức bắt đầu, triển thanh nhu chiếu cố sinh hoạt vệ sinh thân thể hàng ngày cho Uyển Nhi, thỉnh thoảng còn vận chuyển một ít khí nguyên tiến hành bảo dưỡng. Về phân thần lộ tiên tử thì không rời khỏi lâm khiếu đường một tức, tiếp vào quá trình trị liệu toàn bộ. Lâm khiếu đường trải qua nhiều lần mạo hiểm, lúc này đây tiến vào ma lục có thể nói là một lần có thu hoạch ít nhất. Đương nhiên ngoài mục đích không phải là tìm bảo. Mục đích chủ yếu còn là bởi vì mảnh toái phiến cửu thiên nguyên lô, hiện tại đã tìm được 8 mảnh, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, lực lượng của kỳ áo liền có thể giải phong, mà mảnh cuối cùng tại nơi bắt đầu, nơi bắt đầu đó chính là phiến đại địa đầu tiên khi kỳ minh phong sinh ra, nơi này cũng nằm trong lãnh thổ chu võ quốc, dù sao vẫn phải đi chu võ quốc, một lần rồi, trước đó lâm khiếu đường tự nhiên muốn làm một ít chuẩn bị. Đồng thời khôi phục lại dung mạo cho thần lộ tiên tử Một tháng sau, đại hội thăng tông bắt đầu Các đại môn phái Nam xuyên giới đều phái đại biểu tới tham dự Hiên viên tông càng lấy thân phận môn phái liên minh tham gia Mấy vị minh chủ xuất hiện toàn bộ Dành cho thiên hà tông đủ mặt mũi Chuyện được phát tại trang web Chuyện mới .com, Chương 510 Giao dịch không bình thường đại hội Thăng tông rằng co hai ngày hai đêm, Lạc Trần Tử và Thiên Kiều lão nhân lấy ra chỗ rượu ngon cất giấu trăm năm ra, làm cho toàn bộ tông môn tràn ngập mùi hương rượu nồng nàn. Lâm Khiếu Đừng cũng không phải là một người không thích nói nhiệt, chỉ là đã trải qua nhiều kinh lịch, đối với thân phận và địa vị của ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào việc khắc khổ tu luyện, bởi vậy một ngày không tu luyện hắn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó. Hơn nữa uyển nhi đang trong trạng thái hôn mê Làm cho hắn không có bao nhiêu tâm tình Bởi vậy cũng chỉ là địa ngang qua sân khấu Cùng với mấy vị minh chủ hàn huyên đàm luận một chút Lại cùng với hồng chiến và u minh lão tổ đơn độc hàn huyên một thời thần Bất quá khi lâm khiếu đường chuẩn bị rời đi Thì gặp được hai vị cố nhân chủ động tìm tới Một người là Liễu Vân Còn một người là Hồ Mỹ Nhi Nhìn hai nàng Lâm Khiếu Đừng cũng không hề biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, đương nhiên chuyện đã qua đã trở thành quá khu, lúc này ngoại trừ Uyển Nhi ra, trong lòng Lâm Uyển Nhi căn bản không chấp nhận được người khác. Liễu Vân so với trước kia đã thành thục hơn rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn còn có chút bóng dáng dung mạo năm đó, thế nhưng phương diện khí chất đã biến đổi rất nhiều, hơn nửa phong vận mười phần, nhìn Lâm Khiếu Đừng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. nhưng độ kinh ngạc của Liễu Vân cũng không hề mạnh mẽ như những người khác. Điều này không phải là do Liễu Vân quá lanh lùng, mà là trước kia nàng đã định liệu trước người này trong tương lai nhất định bất phàm. Năm đó tất cả mọi chuyện phát sinh trong cuộc thí luyện môn phái, trong trí nhớ của nàng vẫn như ngày hôm qua. Liễu Vân có thể có được thành tựu ngày hôm nay, nàng biết chính là do người nam nhân trước mặt nàng cho nàng. Nếu như không có hắn, Chính mình chắc chắn sẽ bị người khác làm nhục hổ thẹn tự sát Mà kết quả tốt nhất cũng chỉ là một đệ tử bình thường trong cử kiếm sơn trang 100 năm kết thúc cuộc đời. Bởi vậy cổ tình cảm ẩn sâu trong lòng nàng phi thường sâu đậm. Người quen cũ gặp lại, hơn nữa còn phát sinh một số chuyện mà không muốn người khác biết. Chỉ có trời biết, đất biết bí mật của hai người. Gặp nhau, cùng cười thoải mái, rất nhanh liền thu hẹp lại khoảng cách. không giống như những người xa lạ câu thúc đối với nhau. Nhìn Lâm khiếu đường, Liễu Vân bỗng nhiên có chút khó khăn, trong mắt hiện lên vẻ rào hoạt hỏi, Liễu Vân nên gọi là gì đây? Lâm sư đệ, Lâm nguyên lão, Lâm lão tổ, hay là Lâm đạo hiểu đây? Gọi cái gì cũng không quan trọng, Liễu đạo hiểu thích gọi gì thì cứ gọi, tu luyện giả không nên chú ý nhiều như vậy, phiền cũng phiền chết. Lâm khiếu đường thản nhiên cười nói, Liễu Vân che miệng cười nói, được rồi, vậy thì thiếp thân cả gan gọi một tiếng lâm đạo hữu, lâm khiếu đừng chắp tay nói, liễu đạo hữu, ánh mắt Liễu Vân lóe lên, thu hồi lại tiêu ý, rất cảm kích nói. Thiếp thân tới đây chuyên môn để gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến lâm đạo hữu, nếu như năm đó không phải là lâm đạo hữu xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ thiếp thân đã sớm bị người ta làm nhục, xấu hổ mà chết. đâu còn thành quả ngày hôm nay nói xong liễu vân liền muốn bái một cái lâm khiếu đừng nhanh nhẹn lật tay lên một có lực lượng vô hình truyền ra ngoài nâng liễu vân dậy liễu đạo hữu không cần phải để tâm quá nhiều lâm mũ chỉ là nhấc tay nhấc chân mà thôi không có bao nhiêu sức lực tất cả đều là nhờ vào cơ duyên tạo hóa của liễu đạo hữu lâm khiếu đừng vội nói nở một giọt nước báo cả thùng Thiếp thân nào có thể vong ân, Liễu Vân rất chân thành nói, Chuyện năm đó tạo thành chấn động vô cùng lớn đối với nàng, Gần 200 năm trôi qua nàng vẫn khắc sâu trong tâm khảm, Chưa từng quên, Liễu Vân cũng không thể quỳ xuống lại được, Đơn giản buông tha, Lật tay ra, Một khối khoáng thạch lớn chừng nửa thùng nước thình tình xuất hiện, Đôi mắt lâm khiếu đừng sáng ngời, Liếc mắt có thể thấy được đây chính là khoáng thạch bí huyền kim, Tuy rằng không phải rất tinh khiết, thế nhưng trải qua luận hóa, độ tinh thuần trí ít cũng phải đạt tới hơn phân nửa bí huyền kim tinh thuần. Lâm đạo hữu đây là một chút tâm ý của thiếp thân, xin hãy nhận lấy. Liễu Vân quyết rũ cười nói, nếu là vật gì khác, Lâm khiếu đừng chưa chắc đã muốn. Thế nhưng bí huyền kim đối với hắn là một nguyên liệu luyện khí phi thường quan trọng, bởi vì số lượng của nó tại hạ giới phi thường nhỏ bé. Tìm kiếm cũng phi thường tốn sức, nay đột nhiên có một khối lớn như vậy xuất hiện, tự nhiên là động tâm không thôi. Liễu đạo Hữu quá khách khí, đối với lâm mỏ quả thực rất quý giá, tặng thì miễn rồi, trên người lâm mổ có vài thứ pháp bảo không tồi, coi như trao đổi với liễu đạo Hữu đi vậy. Sắc mặt lâm khiếu đừng có chút vui mừng nói. Liễu vân bỗng nhiên đỏ mặt lên nói, lâm đạo Hữu đây là tâm ý của thiếp thân. Không cần phải trao đổi, nếu như Lâm đạo hiểu quyết muốn trao đổi, vậy thì thiếp thân hy vọng có thể tặng cho một vật khác. Lâm khiếu đừng hơi kỳ quái. Vật gì vậy? Khuôn mặt Liễu Vân đỏ như dáng chiều, ánh mắt càng bối rối bất định, nói nửa ngày cũng không ra lời. tựa hồ như rất khó mở miệng. Hồ Mỹ Nhi bên cạnh cũng nóng nảy, nàng một mực đợi Liễu Vân nói xong rồi rời đi. Không nghĩ tới nữ tử này quá mức dài dòng. Cho tới bây giờ vẫn chưa nói xong. Liễu sư một, có chuyện gì không tiện mở miệng, tất cả mọi người đều là tu luyện già, lại là bạn cũ. Ngươi cũng đã từng nói với sư tỷ, ngươi đối với lâm đạo hữu ngoại trừ cảm kích ra còn có một tình cảm khác bên trong, vậy thì càng không có gì trở ngại rồi. Hồ Mị Nhi vội la lên, sắc mặt liễu vân càng hồng, e lệ trừng mắt liếc nhìn Hồ Mị Nhi, lâm khiếu đừng cũng càng hồ đồ. Thấy Liễu Vân không nói. Hồ Mị Nhi bất chấp tất cả. Nhìn Lâm Khiếu đừng nói thẳng. Lâm Công Tử. Liễu Sư muộn muốn cho ngươi lấy đi nguyên âm của nàng. Liễu Vân nhìn ra Hồ Mị Nhi muốn nói lung tung. Liền tiến lên ngăn cản nàng mở miệng. Cũng chưa kịp làm thì lời đã phát ra. Liễu Vân thiếu chút nữa bay lên trời chạy đi từ này không bao tới đây. Nhưng lại bị Hồ Mị Nhi nắm tay giữ lại. Lâm Khiếu đừng ngạc nhiên. Hắn tự nhiên hiểu rõ lấy đi nguyên âm trong tu luyện giới có ý nghĩ gì Thực tế chính là ý nghĩa giao hoan trong nhân gian Liễu Vân nhìn thấy Lâm khiếu đừng nửa ngày không nói lời nào Xấu hổ mở miệng Lâm đạo hiểu Thiếp thân 200 năm qua vẫn thủ thân như ngọc Một lòng nghiên cứu tu luyện đại đạo Chẳng bao giờ phân tâm qua Thế nhưng ngay 80 năm trước Thiếp thân gặp phải bình cảnh khó tiến thêm Cô luận là tâm pháp tu luyện tuyệt diệu ra sao cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sau đó thiếp thân được u minh lão tổ chỉ điểm mới biết. Thiếp thân chính là dương hồn chi thể. Giữ lại nguyên âm sẽ cản trở tu luyện. Chỉ có lấy đi thì mới có thể đi ra hơn trên con đường tu luyện. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh, cười hỏi. Liễu đạo hiểu cần gì phải chọn ta đây? Liễu vân giải thích nói. Những người khác căn bản không thể hút nổi nguyên âm của thiếp thân. chỉ có phệ độc dương hồn chi thể mới có làm được. Lâm Khiếu đừng rơi vào trầm mặc, tựa hồ như lo lắng cái gì đó, bộ dáng có vẻ hơi rắc rối. Liễu Vân khẩn trương trong lòng nói tiếp, Lâm đạo hữu không cần lo lắng có bất cứ tác dụng phụ nào, hơn nữa hút nguyên âm của thiếp thân đối với đạo hữu chỉ có lợi không có hại. Liễu Vân vung tay lên, trực tiếp thu lấy khối khoáng thạch bí huyền kim, sau đó nói, "Liễu đạo hữu Xin mời vào trong phòng Vừa nghe nói thế Trong lòng Liễu Vân nhất thời vui vẻ Biết là Lâm Khiếu đừng đã đáp ứng rồi Bất quá nghĩ lại một nữ tu lại đi Yêu cầu một nam tu lấy đi nguyên âm của chính mình Quả thực là một chuyện khó xử Nhưng dưới nhân như bay trên mây lành Chậm rãi tiến vào trong phòng Hồ Mị Nhi nhìn thấy Liễu Vân tiến vào Trong lòng bỗng nhiên có chút phức tạp Lại nhớ đến chuyện xảy ra trước đây Trên mặt hiện lên vầng mây đỏ. Lâm Khiếu đừng nhìn Hồ Mị Nhi, cười khẽ nói. Hồ Đạo Hữu có muốn vào trong quan sát hay không? Cho dù tính cách Hồ Mị Nhi có hơi chút phóng đãng, nhưng nghe được lời này cũng kinh ngạc không thôi. Nửa ngày không khôi phục lại tinh thần được. Quanh co nói. Lâm Đạo Hữu có thể để ta đứng một bên nhìn. Điều này dường như có chút không thích hợp. Đương nhiên, có gì không thích hợp. Lâm Khiếu Đừng hỏi ngược lại. Bỗng nhiên trong lòng Hồ Mị Nhi khẽ động, ánh mắt đảo quanh. "Xin mời." Lâm Khiếu Đừng hơn khom người đưa tay mời vào, Hồ Mị Nhi liền tiến vào trong phòng. Khi nhìn thấy Hồ Mị Nhi tiến vào, vẻ mặt Liễu Vân Hồ nghi, đồng thời U Hoán nhìn về phía Lâm Khiếu Đừng bên ngoài, không biết ý tứ ra sao. Lâm Khiếu Đừng đối với ánh mắt của nhị như như không hề nhìn thấy. Trực tiếp ngồi trên giường đá đối diện với Liễu Vân Không đợi Liễu Vân có phản Ứng gì Một nguyên linh màu tím từ trong thiên linh Cái của Lâm khiếu đừng nhẹ nhàng bay đi Liễu đạo hữu Không nên phân tâm Nguyên linh màu vàng kia mở miệng nói Liễu Vân giật mình Nhưng rất nhanh liền hiểu được Hai mắt vẫn chừng lớn rốt cuộc nhắm lại Bắt đầu vận chuyển linh nguyên trong cơ thể hồ mị nhi đứng một bên nhìn bỗng nhiên có cảm giác bị đồ giỡn, còn đang chuẩn bị xem một hồi phong cuồng đông cung không nghĩ tới lại là hình ảnh như thế này lâm khiếu đường chính là nguyên linh liễu vân chính là chân linh nguyên nhân so với chân linh cao hơn một đẳng cấp càng có tính thực chất hơn hai đại linh nguyên huyền phủ đối diện với nhau hai linh nguyên giao hòa tinh thần ước chừng thời gian một canh giờ trôi qua toàn bộ quá trình đã kết thúc Khi Liễu Vân mở hai mắt ra, vẻ vui mừng trên mặt khó có thể nén được, lúc này đổi ngồi thành quỳ. Đa tả lâm đạo Hữu chỉ dẫn thiếp thân, lâm khiếu đừng chậm rãi mở mắt, cười nói. Không cần khách khí, lâm mộ chiếm được nguyên âm của ngươi đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, cho ngươi một chút chỉ dẫn hẳn là nên làm. Nếu như người ngoài nhìn thấy thì thế nào cũng cho rằng lâm khiếu đừng kiếm được món lời lớn. Được một khối khoáng thạch bí huyền kim độc nhất vô nhị, lại có thể hút được nguyên âm người ta. Nói trắng ra thậm chí có chút tiện nghi mà còn khoe mé. Phương pháp lấy nguyên âm đơn giản nhất chính là giao hợp. Cả hai bên đều dùng ít sức lại nhẹ nhàng gọn gàng. Không cần tới phương pháp dẫn độ nguyên linh và chân linh. Dùng phương pháp phức tạp giải quyết vấn đề. Kỳ thực không phải. Lâm khiếu đừng tuy rằng lấy được không ít, Thế nhưng Liễu Vân nhận được chỗ tốt chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Khiếu đừng trực tiếp dùng nguyên linh tiến hành thôi hóa chân linh Liễu Vân. Thậm chí là tiêu hao một ít nguyên lực tiến hành đề cao. Điều này làm cho Liễu Vân có tỷ lệ đột phá quan khẩu tiến giai dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, không nên phân thần. Sau này tiến giai tới địa vương giai hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng. Phần đại lễ này... Đối với bất cứ tu luyện giả nào mà nói, tuyệt đối là vô giá, còn hơn vật ngoài thân không biết bao nhiêu lần. Kỳ thực liễu vân còn muốn nán thêm một lúc, muôn ôn lại chuyện cũ với cố nhân đương nhiên nhóm đệ tử tiến vào cự kiếm sơn trang trước kia chỉ sợ chỉ còn có lâm khiếu đừng và nàng còn sống tới hiện tại, thậm chí ngay cả một đời trường lão khi đó cũng không còn ai sống sót. Bất quá khi Liễu Vân nhìn thấy nhãn thần cấp thiết của Hồ Mỹ Nhi, đành phải buông tha sự hiếu kỳ trong lòng, quay đầu rời đi. Nhưng mà khi chỉ còn lại Hồ Mỹ Nhi và Lâm Khiếu Đường, Hồ Mỹ Nhi vốn có tính cách vô cùng phóng khoáng, bỗng nhiên hiện tại lại rất câu nệ. Trong lúc nhất thời hai người không biết phải nói cái gì cho phải, một lúc lâu sau, Lâm Khiếu Đường mới đơn giản nói một câu, Hồ Đạo Hữu ngươi có nguyện ý gia nhập vào thiên hà tông ánh mắt hồ mị nhi lóe lên nói đây là mượn sức hay là có ý tứ khác lâm khiếu đừng cười cười đều có hồ đạo hữu cũng không cần lập tức đáp ứng có thể chậm rãi suy nghĩ chỉ cần trong vòng 3 bóng tháng đưa ra câu trả lời thuyết phục là được có chỗ tốt gì không hồ mị nhi rảo hoạt cười có thể phi thăng có tính hay không mười ngày sau Hồ Mị Nhi gia nhập vào Thiên Hà Tông, trên thực tế Hiên Viên Tông và Thiên Hà Tông trở thành tông phái liên minh, môn nhân trao đổi với nhau rất phức tạp, cũng không coi như là làm phản. Lâm Khiếu Đường vốn xuất thân từ Hiên Viên Tông, là huynh đệ kết nghĩa với Hồng Chiến, càng cùng với đệ nhất cao thủ Hoa Tiên Tử có chút dính dáng không rõ ràng, thậm chí còn rất nhiều quan hệ rối loạn. Huyển Nhi cũng như vậy. Tất cả mọi chuyện làm cho hắn và Hiên Viên Tông không thể thoát khỏi quan hệ, hai phái giao hảo với nhau coi như là chuyện hiển nhiên, thậm chí không hề thiếu tu luyện giả nghe đồn. Hiên Viên Tông và Thiên Hà Tông rất có khả năng xác nhấp trở thành một siêu cấp đại tông phái, trở thành tông phái lớn nhất Nam xuyên giới, thậm chí là toàn bộ đại lục kỳ đông. Ngay cả tên, mút ít người hiểu chuyện đều đã viết Thiên Hà Tông cũng là Hiên Hà Tông. Hoặc có lẽ là hiên viên thiên hà tông Nhưng thực tế phát triển như thế nào không ai được biết Thời gian như bay 6 tháng trôi qua Lâm khiếu đừng lần thứ hai tiến hành luyện hóa hỗn thiên kiếm Thu hoạch đáng kể nhất của lâm khiếu đừng trong chuyến đi đại lục phong ma Đã gia tăng độ cứng lên gấp mấy lần Linh tính cũng tăng lên không ít Là mốt thượng cổ di bảo uy lực của hỗn thiên kiếm tự nhiên không cần phải bàn thậm chí có thể thi triển ra một chút hỗn độn lực đây chính là lực lượng sơ khai nhất từ khi thiên địa hình thành uy lực vô cùng to lớn dung mạo của thần lộ tiên tử đã khôi phục hoàn toàn thậm chí còn được chỉnh sửa xinh đẹp hơn rất nhiều những mụn thịt thối trên mặt đã hoàn toàn biến mất không còn chỉ để lại một tầng ma mặt mềm mại trắng hồng lâm khiếu đường mỗi ngày đều rất cẩn thận để ý tới dung mạo của thiền lộ tiên tử Cẩn thận tỉ mỉ nhổ trồng ra, càng liên tục luyện chế đan được cho thần lộ tiên tử dùng. Tất cả những việc này đối với thần lộ tiên tử mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng sống tại tu luyện giới đã gần 400 năm, đã trải qua rất nhiều chuyện ngươi lờ ta gạt, âm mưu quỷ kế. Thần lộ tiên tử đã sớm hình thành cách nghĩ không tin tưởng tồn tại tình nghĩa. Thế nhưng trong vòng mấy tháng lại bắt đầu hoài nghi quan điểm của chính mình. Con mắt nhóng lên, thời gian 3 tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này thần lộ tiên tử vẫn đều bị băng gạc bao phủ bên trong. Tuy rằng một 3 ngày phải đổi một lần, thế nhưng trong thời gian thay đổi nàng cũng được nhìn thấy dung mạo của mình dần dần khôi phục. Khi toàn bộ đợt trị liệu kết thúc, thời điểm tháo băng gạc, tâm tình của thần lộ tiên tử bỗng nhiên khẩn trương, bất quá khi nàng nhìn thấy dung mạo của chính mình hiện tại. Nước mắt không nhịn được chảy ra như mưa. Thần lộ tiên tử không thể tin tưởng được tất cả mọi chuyện là sự thực. Dung mạo đã hoàn toàn khôi phục lại như trước kia. Thậm chí còn xinh đẹp hơn. Hoàn toàn không nhìn ra được nửa điểm vết tích hủy hoại trước đó. Phảng phất như đây chính là khuôn mặt của nàng từ đầu đến giờ vậy. Đa tà ân công. Thiếp thân không có gì hồi báo. Cam nguyện trở thành thị thiếp của ân công. Xin ân công thu lưu. Thần lộ tiên tử khẩn khoản quỳ xuống nói. Lâm khiếu đừng xác định có lòng thu thần lộ tiên tử. Nhưng không phải là thị thiếp gì đó. thản nhiên nói. Đứng lên mà nói. Ngươi gia nhấp vào thiên hà tông là được. Còn chuyện thiếp thân không cần phải nhắc tới nữa. Sau này trở thành phụ tá đắc lực của ta giống như tân Tây Á. Trước kia Lâm mũ một mình truy cầu đại đạo. Thế nhưng hôm nay xem ra. Một người vĩnh viễn không thành chuyện. Đặc biệt là khi truy cầu phi thăng đại đạo, lực lượng của cá nhân quá mức nhỏ bé. Mấy ngày tới ta muốn ra ngoài một lần, ngươi an tâm tu luyện trong môn phái. Trong vòng trăm năm hy vọng ngươi có thể đột phá địa vương giai thành công. Khi đó ta sẽ mang ngươi cùng phi thăng thượng giới. Nếu như vẫn trì trệ không tiến, vậy thì ngươi cứ ở thiên hà tông làm nguyên lão cả đời. Mỗi lời nói của Lâm khiếu đừng đều làm cho thần lộ tiên tử tim đập không thôi. Phi thăng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ tới. Nhưng lúc này trong nháy mắt, thứ vô cùng xa xôi đối với chính mình lại gần tới như vậy. Cả đời thiếp thân nguyện ý theo sự an bài của ân công. Thanh âm của thần lộ tiên tử có chút run run nói. A m lui ra đi. Lâm khiếu đường xua tay nói. Lâm tiểu tử. Diễm phúc của ngươi thực sự không cản a, Xung quanh đều là nữ tu quốc sắc thiên hương. So với lão phu năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ áo có chút ê ẩm nói. Tiền bối lại chê cười vạn bối rồi. Tu luyện giả nào có phân biệt nam nữ. Tu luyện giới chỉ có phân cường giả và nhược giả. Kẻ yếu. Lâm khiếu đừng thản nhiên nói. Tiểu tử cảnh giới đã đề cao rồi. Xem ra tu vi đột phá quan khẩu địa vương giai trung kỳ lên hậu kỳ sắp tới Kỳ áo cảm thán nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 511 Xuất phát Lâm khiếu đừng do ngoài dự liệu thu được một khối khoáng thạch bí huyền kim nên đã chậm lại ngày tới nơi bắt đầu Hắn dành thời gian tiến vào địa linh hà bế qua luyện bảo Khoáng thạch chỉ là hình thái ban đầu Bởi vậy cần tinh luyện Các quá trình rèn luyện, loại bỏ tạp chất cần thời gian tương đối dài lâu Nhưng nhiều bí huyền kim như vậy để trong người mà không luyện chế thành pháp bảo mà nói Quả thực quá đáng tiếc rồi Huống hồ hiện tại lâm khiếu đừng đã có 42 thanh tử kim thương Nếu như có thể đạt tới 72 thanh tử kim thương Vậy thì có thể hình thành huyền tử kim trận uy lực của nó không cần phải bàn cãi Dưới uy thế của huyền tử kim trận Muốn săn bằng một ngọn núi lớn cũng chỉ dễ như trở bàn tay Trong quá trình lâm khiếu đường tinh luyện khoáng thạch Tham thị thú lại xuất hiện biến hóa kinh người Gần trăm năm qua không hề phát sinh bất cứ biến hóa này Đám tiểu tử này tựa hồ như lại một lần nữa tiến vào thời kỳ tiến hóa Gần trăm vạn tham thị thú Toàn thân bị bao phủ trong màn hỏa diễm màu trắng Trên mặt đất trong huyệt động tùy ý bay qua bay lại Một ít tham thi thú có thể chất yếu nhược nhất bị thiêu đốt cháy thành cho tàn. Lâm khiếu đừng rất kỳ quái, thậm chí còn muốn ngăn cản. Phải biết rằng đám tham thi thú này trong quá khứ đã từng nhiều lần cứu mạng của hắn, là một loại dị thú từ thời kỳ viễn cổ lưu lại. Lâm khiếu đừng đã từng chuyên môn tra tìm trong các sách cổ, ghi chép tuy rằng không toàn diện, nhưng vẫn tìm được một số thông tin có ích. Hầu như tất cả ghi chép đều nói rõ tham thị thú trời sinh hung tàn, không thể tiếp cận, thậm chí ngay cả viễn cổ thánh thú cũng không phải là đối thủ, nhưng tiền đề phải là thể thành thục. Bất quá lâm khiếu đừng rất nhanh phát hiện ra những tham thị thú có dấu hiệu bị đốt cháy đại đa số đều là những con có hình thể và thể chất tương đối yếu kém hơn những con khác. Hỏa diễm màu trắng tự nhiên chính là băng hàn linh hỏa mà những tiểu tử này thôn phệ. Hiện tại không phải là băng hàn linh hòa đang phản phệ, cũng không phải là công kích mà là một loại chọn lựa những cá bị bị hòa diễm màu trắng đốt thành cho tàn, bản thân hòa diễm không hề tắt đi mà ngược lại càng lúc càng trói mắt, kỳ thực đám hòa diễm màu trắng này chính là hấp tiết hoàn toàn tinh hoa trên người tham thị thú nhỏ yếu, khiến cho linh nguyên khô kiệt. Đám hỏa diễm màu trắng này một khi hoàn tất thôn phệ lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, mang theo tinh hoa của tham thị thú bị hút trước đó tiến vào trong cơ thể của tham thị thú khác. Lâm khiếu đừng rất nhanh hiểu ra, những tiểu tử này lại muốn tiến hóa một lần nữa rồi, lúc này quá trình tiến hóa rõ ràng so với mấy lần trước khác nhau, vài lần trước đều là thông qua sinh sôi nảy nở tiến hóa, mà lúc này lại là tiến hóa theo kiểu kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Do băng hàn linh hỏa tiến hành chọn lựa tàn khúc, có một số bị đốt thành cho tàn nhưng có một số thì lại hấp thu ngược lại, cho dù là hỏa diễm màu trắng có xâm nhập vào cơ thể thiêu đốt cũng có thể hấp thu đồng thời áp chế lại. Gần trăm vạn con tham thị thú rằng co trong thời gian tương đối lâu dài, lâm khiếu đừng không có tâm tư tiếp tục quan sát, chỉ đành đưa những tiểu tử này nhét lên trên địa linh hà, mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Còn chính mình thì trực tiếp tiến vào trong địa động bên dưới địa linh hà tiến hành luyện bảo Trong quá trình luyện bảo Đầu cửu thiên tử hoàng điêu còn nhỏ kia cũng không chịu nổi sự khô khan trong đai lưng chữ vật Mạnh mẽ yêu cầu đi ra ngoài Lâm khiếu đừng đơn giản đem tiểu điêu và kỳ áo cùng nhau phóng ra ngoài Về phần thổ võng tinh số lượng kinh người thu hoạch được từ ma lục Lâm khiếu đừng không hề đụng tới Thứ nhất vẫn còn khuyết thiếu một số tài liệu then chốt Mặt khác đó là thổ võng tin trạng thái nguyên sinh thổ võng tinh mới đáng giá. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lâm Khiếu đường tỉ mỉ luyện bảo, hầu như đem toàn bộ tài liệu có trên người dùng hết. Trải qua thời gian 3 năm, rốt cuộc luyện chế ra được 30 chiếc tử kim thương. Số lượng tử kim thương rốt cuộc đã đạt tới 72 thanh. Lúc ban đầu, Lâm Khiếu đừng căn bản không nghĩ tới tại hạ giới này chính mình có thể tìm được nhiều bí huyền kim tới như vậy. Huyền tử kim thương thương trận rốt cuộc đại thành, về phần đại huyền tử kim thương trận, Lâm Khiếu đừng phòng chừng tại hạ giới này kiên quyết không thể thành được. Trong 3 năm này, Lâm Khiếu đừng ngoại trừ luyện bảo gia, cũng tiến hành luyện hóa dung hợp với nguyên âm lấy được trên người Liễu Vân, nhưng hấp thu gắn liền với thời gian rất lâu dài, huống hồ hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, bởi vậy mới chỉ là luyện hóa tạm thời đẩy vào trong nguyên khí. chưa chân chính dung hợp hoàn toàn thế nhưng cho dù là như vậy thì tu vi vẫn có bước đề cao càng trở nên tinh thuần hơn độc linh, dung hồn yêu hỏa và kim lôi dung hợp với nhau đã đến một bước cực hạn đáng tiếc lâm khiếu đừng không đủ khí nguyên hấp thu bằng không ngưng tu ra nguyên linh chân chính thứ ba chỉ là việc dễ như trở bàn tay tuy nói hiện tại lâm khiếu đừng được coi như có ba nửa nguyên linh Kỳ thực có một nửa nguyên linh đều là bán thành phẩm, và mặt khác hai cái nguyên linh vẫn sinh sôi trong cơ thể lâm khiếu đừng là nguyên dương và nguyên linh vẫn còn hơi kém một chút. Nửa nguyên linh còn lại chính là độc linh, dung hồn yêu hỏa và kim lôi hỗn hợp thành một thể. Chỉ cần ba loại này chân chính kết hợp một chỗ, lâm khiếu đường tin tưởng chắc chắn chính mình sẽ bước vào địa vương giai hậu kỳ. Nhưng muốn kết hợp thì lại cần rất nhiều nguyên thạch. Trung cấp nguyên thạch không thể thảo mãn được yêu cầu, chí ít cũng cần phải mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn nguyên thạch mới được. Đây đã là một bút tài nguyên tu luyện phi thường to lớn, coi như lâm khiếu đừng cũng có chút không chịu nổi, cho dù hôm nay thiên hà tông đã là siêu cấp đại môn phái, song cũng không chịu nổi vị lão tổ lâm khiếu đường này tùy ý sử dụng. Hơn một trăm vạn nguyên thạch thượng phẩm là khái niệm gì? Đáp án có thể dùng một từ để hình dung, đó chính là kinh khủng. Một nguyên thạch thượng phẩm bằng một nghìn nguyên thạch trung phẩm, mười nguyên thạch thượng phẩm bằng một vạn nguyên thạch trung phẩm, một trăm vạn nguyên thạch thượng phẩm chính là mười ước nguyên thạch trung phẩm. Bởi vậy có thể thấy được việc thành tựu một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ là một chuyện khó khăn như thế nào? Bản thân khổ tu, tạo hóa cơ duyên bỏ qua không nói. Thế nhưng tài luyện tu luyện còn là một con số vô cùng khủng khiếp. Hạ giới coi như rất nghèo đói, có thể xuất hiện một đại tu sư không hề dễ dàng chút nào. Lâm khiếu đừng nguyên bản định hút khô nguyên mạch địa linh hà trung tâm thiên hà tông này, coi như miễn cưỡng đủ lượng nguyên khí cho chính mình sử dụng. Thế nhưng nếu làm như vậy chỉ sở toàn bộ vùng đất đai bừng bừng sinh cơ này lập tức biến thành tử địa, tất cả sinh vật ở đây không thể nào sống sót nổi. Tu luyện giả cũng không thể tiếp tục tu luyện Điều này đối với thiên hà tông mà nói tuyệt đối là đà kích lớn Đối với vạn môn nhân là không có trách nhiệm Loại chuyện mổ gà lấy trứng này Lâm khiếu đừng còn chưa đủ nhẫn tâm làm Hồng hồ địa linh hà năm đó đã bị lâm khiếu đừng hấp thu quá nửa Hôm nay tuy rằng đã hoàn toàn khôi phục Thế nhưng trong vòng 3 năm qua Tham thị thú tiến hóa không ngừng hấp thu nguyên khí Nên đã giảm xuống hơn 10 trượng Ba tháng trước những tiểu tử này bắt đầu đến cuối quá trình tiến hóa đảo thải tàn khúc. Trăm vạn tham thị thú có tới chín phần tham thị thú bị dung hồn yêu hòa thôn phễ rạch sẽ tiến vào trong cơ thể những tham thị khác. Khi lâm khiếu đừng lặn xuống dòng nước địa linh hà hầu như bị khô cạn, hắn nhìn thấy số tham thị thú còn lại đang hưởng thụ địa linh hà, thoải mái tắm rửa. Những con tham thị thú này đều là những cá thể mạnh mẽ nhất. Chịu đựng được sự rèn luyện của băng hàn linh hòa Càng gián tiếp thôn phệ đồng bạn Ngoại hình so với trước đây ngược lại nhỏ hơn một chút Từ một tấc biến thành nửa tấc Chỉ còn bằng nửa ngón chân cái Màu sắc thân thể cũng xảy ra biến hóa lớn Trước đây màu xám bạc là chính Trong đó có hỗn loạn một chút màu trắng Hôm nay đã chuyển biến thành màu vàng Từ gáy của nó có một tinh điểm màu từ kim rất nhỏ Điểm biến hóa rõ rệt nhất chính là cánh của chúng Điểm này làm cho lâm khiếu đường cũng cảm giác rất kinh ngạc Những lần tiến hóa trước đây Tham thị thú chưa hề phát sinh bất cứ biến hóa nào về đôi cánh của chúng Hiện tại, đôi cánh giống như cánh rơi từ từ thoái hóa Chuyển thành đôi cánh giống như cánh của bọ cánh cứng Chia làm hai tầng trong ngoài Tầng bên ngoài cứng rắn không gì sánh được Giống như khôi giáp bao phủ toàn bộ phần lưng Sau khi mở ra giống như hai chiếc dao vô cùng sắc bén, tầng cánh bên trong là lá mỏng trong suốt màu vàng, nhìn như rất mềm mại thế nhưng tính dai mười phần. Trên thực tế, tầng cánh giống như giáp sắc bên ngoài chính là hai chiếc lân phiến nhỏ nhỏ sinh trưởng biến hóa thành. Bởi vậy phi thường cứng rắn, lâm khiếu đừng đã thử tiến hành công kích vào đám tiểu tử này, dĩ nhiên có thể chống đối lại một chém rất mạnh liệt của hỗn thiên kiếm. Lâm khiếu đừng có thể cảm nhận được phi thường rõ ràng trên người đám tiểu tử này tàn mắt ra khí nguyên vô cùng kinh khủng, thể tích tuy rằng nhỏ đi nhiều, số lượng cũng không khổng lồ như trước, nhưng chúng càng thêm kinh khủng. Thực lực cá thể tăng mạnh, những tiểu tử trước mắt này, chỉ cần một con thôi cũng đủ đánh tan một tu luyện giả linh hồn giai trung kỳ. Bên dưới đảo Đỉnh Sơn, cửu thiên tử Hoàng Điêu mới thoát khỏi chứng ba năm thoải mái chơi đùa. Rất cả các yêu thú trên mặt đất đều trở thành mục tiêu lịch lãm của nó, cộng thêm kỳ áo không có việc gì nên trở thành đạo sư tốt nhất của tiểu điêu, là một trong những thánh thú cấp cao nhất thượng giới, cửu thiên tử hoàng điếu so với đại đa số yêu thú khác tại hạ giới, ngắn ngủi trong thời gian 3 năm. Dĩ nhiên không ngừng hấp thú nguyên khí địa linh hà cùng với săn bắt một ít đầu yêu thú cấp thấp hơn lấy thú nguyên tinh. Nó đã trực tiếp từ linh hồn giai sơ kỳ tiến vào giai đoạn linh hồn giai trung kỳ. Tốc độ tiến giai không thể tưởng tượng như vậy ngay cả kỳ áo cũng cảm thấy không tin nổi. Thảo nào loại thánh thú thượng giới này lại có giá trị cao như vậy trong mỗi cuộc đấu giá. Tất cả chuẩn bị đã hoàn thành. Lâm khiếu đừng sau khi xuất quan nói vài câu. Liền muốn dẫn theo tân Tây Á tới nơi mới bắt đầu. Nhưng tân Tây Á đang trong thời gian bế quan đột phá. Không thể rời khỏi. Lâm đại ca, thanh nhu nguyện đi. Triển thanh nhu tự tiến cử. Ngươi, lâm khiếu đừng cũng có chút suy nghĩ. Thứ nhất nữ tử này có trọng trách chiếu cố Uyển nhi. Thứ hai đối với nàng cũng không quá quen thuộc. Mang theo bên người trung tuy có chút kỳ lạ. Thói quen có tân tân Á bên cạnh. Lâm khiếu đừng đối với người khác quả thực có chút điểm bài xích, nhưng lần này đi nơi mới bắt đầu, tự nhiên sẽ không thể dễ dàng. Mang theo nhiều hơn một người sẽ giảm đi nhiều phiền phức, nhưng nếu mang theo một người không quen thuộc, chỉ sợ làm trở ngại chứ không trợ giúp được gì. Thấy vẻ mặt lâm khiếu đừng có chút không tình nguyện, Triển Thanh Nhu vội hỏi, Lâm đại ca, Thanh Nhu tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng, Tố Tố chiếu cố nàng rất tốt, Thanh Nhu thực sự không có chuyện gì làm, hy vọng có thể đưa ra chút sức lực. Thanh Nhu biết một loại bí phương, đối với thân thể có tác dụng bảo hộ rất mạnh, cho dù là trăm năm bất động cũng không chút tổn thương nào, thậm chí sau khi tỉnh lại còn có thể bảo trì phi thường tốt tính thích ứng, vừa lúc có thể đi ra ngoài tìm kiếm một phen. Lâm Khiếu đừng do dự, Suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn đáp ứng nhận lời cũng coi như tiến hành quan sát đối với nàng trong đoạn thời gian này. Ngày xuất phát, Lâm Khiếu đừng mang theo tất cả gia sản trên người, còn có non nửa bình vạn năm kim dương dịch và một bình nhỏ dùng vạn năm kim dương dịch làm cơ sở luyện chế ra kim dương đan có công hiệu không kém vạn năm kim dương dịch, cộng thêm hơn vạn khối nguyên thạch trung cấp. Sơ cấp nguyên thạch vô luận lâm khiếu đừng bảo cần bao nhiêu, môn phái đều lập tức an bài ổn thỏa, thế nhưng nguyên thạch sơ cấp đối với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, kỳ thực coi như là nguyên thạch trung cấp đối với lâm khiếu đừng cũng không có bao nhiêu tác dụng, dự trên người chỉ coi như mang theo tiền để trao đổi mà thôi. Ba ngày sau, lâm khiếu đừng và triển thanh nhu lặng lẽ rời khỏi môn phái, ngoại trừ những nhân vật hạch tâm ra. Không có người nào biết vị lão Tổ Thiên Hà Tông này đã rời khỏi. Lần này, trước khi Lâm Khiếu Đừng xuất môn, chuyên môn chỉ đạo mấy người tiểu lan, đồng thời dạy cho các nàng một ít ký xảo luyện đan luyện bào. Hiện tại các nàng đều đã có được bản lĩnh của riêng mình, hơn nữa toàn bộ Thiên Hà Tông vì các nàng cung cấp tài nguyên. Phương diện cần Lâm Khiếu Đừng quan tâm cũng không có bao nhiêu, về phần sau này các nàng có thể tu luyện được đến trình độ nào. Chỉ có thể nhìn vào tạo hóa của các nàng mà thôi Nơi mới bắt đầu kỳ thực chính là địa điểm mà Lâm Khiếu đừng đã từng tiến vào Đó chính là khối dị vực thứ hai luyện ngục hành lang gấp khúc Sở dĩ kỳ áo gọi là luyện ngục hành lang gấp khúc Bởi vì năm đó cửu thiên nguyên lô lần đầu tiên xuất hiện tại hạ giới Lưu lạc vào trong luyện ngục hành lang gấp khúc Nơi này có một cỗ lực lượng kỳ dĩ rất hấp dẫn các mảnh toái phiến chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, xuất phát mảnh toái phiến cuối cùng này cũng chính là mảnh quan trọng nhất trong chín mảnh toái phiến Cửu Thiên Nguyên Lô, là khối lớn nhất, là bàn đỡ của Cửu Thiên Nguyên Lô, ước chừng dài hơn 30 tấc, giống như mặt kính hình bát quái, chỉ trên mặt không hề có hoa văn đồ án gì, chỉ là một khối trơn tuột cứng chắc. Lấy tu vi của lâm khiếu đường và triển thanh nhu, trên đường đi tự nhiên không có người nào dám trêu chọc, phi hành cấp tốc trong mấy ngày liền tiến tới ngoại vi sơn mạch luyện ngụp hành lang gấp khúc.